Đến khi chạm đến nhân vật đi chung thì tròn mở. Sự điềm tĩnh một giây trước đây lập tức trôi sạch. Vương ngưỡng ái châu mày, đầu óc vận hành dữ dội, ánh mắt sắc bén như dao, không ngừng. Phóng về cô gái xinh đẹp với thân hình rực lửa. Cho dù không có làn da nâu bóng và nụ cười mỉm duyên dáng, cho dù không có cái vỏ kén thô kệch ngày nào ba bọc, Cô vẫn có thể nhận ra cô gái này và hiển nhiên việc cô ta ngồi đây dùng bữa với Lorenzo với món bánh đáng ra nên chứa chất hoa tay của cô thay lời cầu hôn đã chứng tỏ quá đủ những gì đã và đang diễn ra. Gương mặt của cô lập tức tanh lại khi con người kia dương mắt nhìn mình một cách thách thức. Sự tự tin tốt ra Quanh thân ả càng làm tu vẻ đẹp Động lòng người Họ toàn không có chút tội lỗi Trong cô bé tốt tánh ngày xưa Xem ra Romy đáng nguyền rủa Không những đã làm đổi thay Một chính luận Ngay cả đặng An Thi bừng bừng chính nghĩa Ngày nào cũng bị biến chất Đến thảm hại Thế nào An Thi Xem ra anh không cần giới thiệu Em với vị đầu bếp tài ba này đâu nhỉ Cả hai người phụ nữ trong phục chấp Cùng một lúc quay về Hướng kẻ phát ngôn Bàn tay không khỏi ngắm lại Trước nụ cười xòa sò xò của gã đàn ông Nhưng lại là những lý do khác nhau An Thi là kẻ phục hồi đầu tiên Dĩ nhiên nhanh chóng Phô trương thanh thế Như thể có một người vợ Dỗ dành chồng yêu Cô âu yếm vỗ nhẹ lên tay của Lorenzo Dĩ nhiên em biết chứ Đây chẳng phải là vợ cũ của kẻ đã bỏ anh đi Theo người khác hay sao Móng luôn sâu vào thớ thịt khi nắm lại Người ai môi nhắm chặt Ánh mắt không giấu nổi sự tức giận ấm ỉ Thì ra đây chính là cái thứ cảm giác ngày đó Dương Hòn Yến Nhi phải chịu đựng mỗi ngày Thật tình không dễ chịu một chút nào Đàn An khi rõ ràng đã phản bội cô đừng nói là chuyện ngày đó không kể lại cho lo Jinzo e rằng đến cả cái đêm trước đám cưới cũng tự đem bản thân ra gán kép từ một kẻ phản diện nay trở thành một nạn nhân như vậy sao nguyện ái mắt an thi à, khi dõi theo cô chứ đầy sự khiêu khích cứ như là muốn hét vang những từ ngữ trên vẫn chưa đâu tài, tài nữ à cô ngắm ngầm đáp lại dương ái thở ra chậm thở ra chậm chậm bàn tay nắm chặt đặt mạnh lên mặt bàn bản thân người trồn về phía an thi đầy đe dọa cô có biết mình bao giờ đã giống bây giờ đã rất giống ai không mắt nước về phía một lo vẫn đang díp miệng cười nhẹ cô tiếp lời với chót giọng chăm chích. là dương hòn yến nhi xin lỗi Tôi không hiểu chị nói gì Và làm ơn đừng đến gần thế này Tôi đến gần như thế Chỉ để tránh cho cô Sự xấu hổ mà thôi Đứng thẳng dậy Nữ đầu bếp rút tay về bên hông Lưu lại trên bàn Một hoa tai tạch đá xanh thẳm Đây là Mắt An Thi mở to Chỉ nhiên dẫn nhận ra Đây là vật tùy thân của Lorenzo Lúc trước chị nghĩ Đó là di vật của mẹ anh Lại có liên quan gì đến ngưỡng ái Tay đút vào túi lấy ra một chiếc hoa tai khác y hệt Ngưỡng ái nghiêm mắt lại tuyên bố Nó vốn là một cặp cùng một cái của tôi Vậy sao? Vậy thì sao? An Thi trầm giọng Mặc dù tâm tư đang hết sức rối bời Anh đã từng yêu ngưỡng ái như vậy Giữa lại vật kỷ niệm cũng không chứng minh được gì Nó không liên quan gì đến chuyện cô ám chỉ tôi giống Dương Hồ Yên Nhi. Đặt kho tai còn lại trên bàn, dưỡng ái quay sang Lorenzo, dò xét. Rất tiếc con người đó không hề biến sắc, thậm chí lại còn an nhàn ngã người ra nhắm nhép rượu. Ánh mắt dỗi về cô với một hứng thú mạnh mẽ, thể như đang xem một vở kịch rất hay. Cô đang bị anh ta lợi dụng, dưỡng ái lạnh lẽo lên tiếng. Mắt vẫn không rời Lorenzo Để mà phá tôi Ha ha Chị cứ nghĩ có người đưa con gái Đưa bạn gái đến đây ăn Điều là để chăm chọc chị hay sao Xem ra sự tự phụ Ngày nào của chị đã đi quá Đà rồi ngược ái Vậy cô có biết cái hoa tay này Đáng ra nên nằm trong phần Bánh trắng miệng của cô Vừa ăn rồi không đã có ta Đây rõ ràng muốn cho cô bất ngờ một bất ngờ vô cùng thú vị Thật, ánh mắt của An Thi mở to Vậy tại sao lại ở trong tay chị vì nó cũng dĩ là của tôi Nhưng đó không phải là chuyện chính Hít một hơi dài những, ý, những ái hạ giọng rồi đứng ra che chắn tầm nhìn của những kẻ kéo dương cầm gần đó cố tình không để kẻ thứ tư nghe hoặc trông thấy khi tay cô chỉ vào một trong hai vật nữ trang trên bàn, chiếc hoa tai này đã có dở trò, tôi không biết là thuốc gì nhưng lại khiến đầu tâm hồn trong xô Mắt sắc bén lườm lao trên xô một cái. Cô tiếp lời tất cả đều chết. Hãy thử tưởng tượng nếu tôi không vì ích kỷ nhất thời mà giữ nó lại, thay vào đó lại để vào bột bánh như dự kiến. Cuối sát người xuống An Thi, mắt cô nheo lại dò xét. Cô rồi sẽ như thế nào đây? Bàn thay của An Thi nắm chặt trên bàn, mắt mở to bối rối, hết nhìn chiếc đĩa trống trơn trước mặt trời lại cái nhúng vai, hết sức bình thản của người đàn ông ngồi đối diện. Lúc bấy giờ, đến cả giọt mình, anh cũng chẳng buồn tỏ ra, trong phút chốc chợt hiểu hết sự tình. Bất ngờ đến nỗi sửng ra như trời trồng Dakota rốt cuộc là cả bạn bè thân thiết cũng chẳng đương tay, xem ra cô đã hiểu giọng nói của Nguyễn Ái, từ xa vọng lại, ương ngạnh mà chăm chích. Ngài Dakota, đây chắc chắn muốn xem tôi chết thế nào khi thức ăn được đem ra và cô bị ngộ độc. Không những là cô, mà tất cả những món ăn tôi đã tiếp xúc qua. Không chừng đến ngày mai, tin tức lo Bento, li bon thom, đóng cửa vô thời hạn vì khách đến ngộ độc thực phẩm hàng lọt sẽ tràn lan trên khắp mặt báo. Không thể nào. lấy hết chút tỉnh táo còn sót lại. An Thi phóng đôi mắt mong đợi về phía của Lorenzo. Anh, các không đến em cũng muốn hại chứ. Anh chỉ hận cô ta, sao lại có thể, có thể làm thế này với em? Đáp lại cô chỉ là một nụ cười nửa miệng thay lời khẳng định. Thất kinh, không lẽ bấy lâu quen biết cô đối với anh lại nhỏ bé đến vậy? Hay là bạn bè đối với anh cũng chẳng khác nào? Lũ đối thủ để sắm đạp trên thương trường. Cô có thể hiểu ngày trước vì sao anh lợi dụng Simone Moriti Gián tiếp hại cho cô ta thân bại danh liệt, đến cuối cùng phải tự giải thoát bằng cái chết. Nhưng sự việc lần này, không có một banca monte hào nhoáng liên can, không có tài sản, lên đến 13 con số dính dáng. Không có sự khách trương tầm cỡ của costa là mục tiêu, chỉ duy nhất có nguyện ái. Thật ra, mọi chuyện là tùy vào em tới trước tam điểm của mọi sự chú ý giờ mới bất ngờ lên tiếng mắt vẫn gián vào cô đầu bếp trẻ đang cắn môi nhìn thẳng về mình hoàn toàn làm ngơ những lời lẽ của An Thy nếu em chọn cách trốn tránh tiếp tục công việc của mình như chẳng có chuyện gì xảy ra cả cái nhà hàng nhỏ bé này sẽ nhanh chóng bị chính tay mình hủy diệt đưa Hai tay lên, ra chiều hòa hỏng Anh cười một cách nhẹ nhặn Nhưng bây giờ thì ổn rồi Em đã chọn giữ lại cái hoa tay đó Chứng tỏ bản thân vẫn còn tình cảm với anh Vậy nên mọi thứ đều ổn Chọn Anh ta cố tình để mình chọn Cả thế giới trong một giây dường như rung chuyển Người ái, sững sờ Không thể tin lỗi con người trước mặt Anh đem mạng sống của biết bao nhiêu người nơi đây đánh cược Lên lòng gian tị của tôi sao Nhưng cô chọn làm ngơ Trước sự gian tức của mình Không biết bây giờ Đã có bao nhiêu người bị hại vỡ ra chính luận rút cuộc là Đã trở thành con người như thế nào rồi Nào nào Đừng phóng đại quá thế Cũng lắm là chỉ vào bệnh viện vài tuần tuyệt không ganh chết người Tiếp tục nói cười Như người ta bàn luận thời tiết, anh chồm đến nắm nhẹ tay cô, đôi mắt ra, đôi mắt khi phót lên lộ vẻ thâm tình, phai lẫn chăm chọc. Dù gì cũng phải tính đến trường hợp em ăn vụng như lúc xưa, lỡ tay chạm vào thức ăn thì ngay cả em cũng sẽ không ổn. Có phải không nào, anh nỡ nào lại đọc chết cả người ái. Gần ái tay nhanh chóng rút lại không phải vì gơ tởm mà bởi sự tiếp xúc da thịt do rất khẽ đang khiến ruột gan của cô quặn lại, nhói đau đến khó tin. Có vẻ như cái con người kia dù thay đổi đến cửa nào, thói cũ cũng khó lòng từ bỏ vì thế mà nhanh chóng chụp lấy tay cô lần nữa siết chặt. Giàn con một lúc, cả hai không hề chú ý đến phản ứng kỳ lạ của những người xung quanh, lúc bấy giờ đều đổ dồn ánh mắt tò mò về phía họ, ngay cả bảo vệ nhà hàng. Con lao đến giải vay, cũng bị chặn lại bởi hai nhân viên áo đen, không biết từ đâu thành linh lộ mặt. Em có chuyện về trước, sẽ gọi cho anh sau. Hai đương sự lúc này mới chú ý đến đảng An Thi, vẫn thử ra nơi đó, lúc bấy giờ đã thu lại sự tỉnh táo tuy không đứng lên, tuy khi đứng lên có chút chạnh chọn, sắc mặt cũng có phần trắng tái, xong lại vô cùng vững vàng khi vùng bước ra khỏi vùng ra khỏi khung cảnh ba người như chạy trốn cuộc khỏi thiên tai, nhanh đến nỗi Lardenzo vẫn còn chưa kịp phản ứng hay là đáp lời. ai cũng có thể thấy được bờ vai của người thiếu nữ gợi kém đó đã run lên bần bật yên tĩnh vài giây, những ái tâm trạng rối bời, cảm xúc đang xiên lẫn lộn giữa sợ hãi và sự hài lòng thầm kín Dù sao, dù rất tàn nhẫn, bá đạo, việc của anh vừa gây ra, suy cho cùng, không khác kính luận của ngày trước là bao. Chỉ là lần này khác vào cái vỏ hoài nhã, ôn nhu ngược lại điều làm cô sợ hãi chính là sự suy si tình lồ liễu kia cái luận của ngày xưa tình cảm luôn giấu kín trong tim chỉ bộc phát khi lên cơn quá khích cô lúc đó thường hay ao ước anh cứ cởi mở hơn trong việc bộc lộ cảm xúc của mình xong khi đứng trước một Lorenzo mất đậm tình lời lẽ dịu ngọt yêu chiều không hiểu vì sao lại cảm thấy mất mát vô cùng tình yêu nó khiến con người ta quên mất cả chuẩn mực của lý tưởng Chàng trai hoàn hảo trước mặt cô hiện giờ, đột nhiên trở thành khiếm khuyết muôn bề. Anh chỉ là muốn chúng ta quay trở lại với nhau. Giọng nói của anh bỗng nhiên trở lại nồng nàng. có phần xót xa, cô dĩ nhiên biết được anh sớm muộn cũng sẽ nói ra những lời lẽ nhục nhạc này. Trải qua cả tuần bơi trong sự vô định, gây ra bởi hàng chục đóa hoa hồng. Lam! Lam! Còn không hiểu được tâm ý của đối phương thì quả là ngớ ngẩn. Những ái thì không quen với làn sóng cảm xúc lộ liễu tuôn trào từ anh như thế này. Cũng không khỏi mềm lòng vì chất lượng buồn trong từng câu từng chữ. Cô nhẹ giọng phản hồi, lời tóc ra các phần rạng vỡ. Sau những chuyện em đã làm, anh còn muốn quay trở lại. Khu mặt của anh sau đó đậm vẻ ưu tư, bàn tay đang vợ nhau giày vò, ánh mắt đang anh mắt đa mang, không khỏi khiến cô chột dạ. Đôi lúc, đến một thời điểm nhất định nào đó, con người ta không còn quyền lựa chọn, chỉ còn biết, nghe theo con tim của mình. Nghĩa là sao? Sao lại không có quyền lựa chọn? Cô đột nhiên rung rẩy Anh có quyền hận, có quyền trả thù em. Ai tạo ra cái quyền đó? Không ai cả, kẻ trong cuộc nguyện ý là được. Bùn bẻ lắc đầu Anh cầm lại cầm lấy cặp hoa tay Nằm chơi trội trên bàn Nhấn vào tay cô Mắt nâu dỗi vào cô Sự nồng ấm hiểu Anh muốn chúng ta lấy nhau Hoa tay này vốn là dành cho em Đến cuối cùng cũng trở về bên em Quá đổi bàn hòn Nếu không phải vì đôi tay Đang siết chặt tay cô quá mạnh mẽ người ái đã vùng bỏ chạy Đó là bản năng sinh tồn Khi đối mặt với nguy hiểm ngắm ngầm, con thú nhỏ tinh ranh dĩ nhiên sẽ lỏng mất. Cuộc không tin vỏ gia chứng luận của ngày ấy biến mất dễ dàng đến thế. Sự việc từ khi gặp lại anh cho đến giờ hệt như một đoạn nhạc dạo đầu lặng lẽ trước bão tố dập vùi. Có lẽ trời sinh cô ra, nghĩ ngợi quá nhiều, họ con người cô quá đa nghi. việc á dĩ nhiên không khỏi nghi ngờ tính xác thật phía sau những câu nói hoa mỹ. Nhưng những cử chỉ dịu dàng Những nụ cười trừ mến Chúng mang đến cho cô những cảm giác Rất không chân thật Khiến cô bắt sát e sợ sau cái lạnh lẽ đó Xong bão nổi lên Là điều không tránh khỏi Hà, đường ái của bây giờ Vốn có còn thứ gì nữa mà lo xong tố Sợ bão Cô khẽ cười trong bụng Cứ như đọc được ý nghĩ của cô Giọng nói của anh bỗng dịu lại ánh nhìn mang sự mòn mỏi đợi mong Anh biết, em lo sợ anh có ý đồ khi đột nhiên thay đổi như thế này. Cũng có lẽ việc đến quá bất ngờ khiến em không biết suy nghĩ ra sao. Hay thế này, chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Anh sẽ chinh phục em như những cặp tình nhân bình thường, sau đó dần tiến đến hôn nhân. Dù gì đi nữa, tình cảm bấy lâu nay cũng còn bồi dưỡng lại. Người ai lắng nghe mà đầu óc lùng bùng, từ đau từ đầu, chinh phục. Bồi dưỡng Cô đang lạc Ở hành tinh nào đây Trong lòng sinh ra ngạc nhiên Quá lớn bất giác Nói thành lời ý nghĩa nuôi dưỡng Lúc bấy, bấy giờ Anh nếu không phải là người ngồi hành tinh Dễ dàng Thì đầu óc chắc cũng bị người ngồi hành tinh tẩy sạch Quả nhiên đổi lại Với mặt ngạc nhiên Cùng tràn cười bất đắc dĩ Đấy là cách em đáp lại sự chân tình của anh ta sao Anh lắc đầu Đấy là cách em đáp lại sự chân tình của người ta sao? Anh lắc đầu cười khổ. Ái à, à, quả thật, chẳng thay đổi là bao. Em biết anh thật sự chân tình. Dừng lại trận cười, Lorenzo cảm nhận được rõ ràng đường nét khuôn mặt nghiêm nghị của đối phương từ đầu đến giờ trái hẳn với người, với anh vì ai rõ ràng không hề đột cợt. Vậy sao? Ừ. Em thật sự cảm nhận ra sao Cật đầu thay lời đáp Mắt đen đột nhiên giấy lên Nổi xót xa cực độ Là sự trân thành trẻ thù Kẻ đã tổn thương anh sâu nặng Im lặng một chút Em thật sự nghĩ rằng Anh muốn trẻ thù không phản, không phản ứng từ kẻ đối diện Cũng không câu trả lời Chỉ có ánh mắt thăm sâu như vũ trụ dõi thẳng vào anh Lắc đầu ngán ngẩm Anh từ từ đứng dậy Nếu em đã không tin Càng nói nữa cũng càng vô dụng Nhưng anh sẽ không bỏ cuộc Cuộc sống này quá ngắn ngủi Để bỏ lỡ một con người Anh sẽ còn quay lại Nhìn theo bóng lưng của người đàn ông Cô đọc bước chạm ra khỏi sảnh nhà hàng Ánh mắt của Nguyễn Á Chú chan sự dày vò đau khổ Thậu trong có thể nhìn ra Cô đang đấu tranh dữ dội Cơ nên tin Lorenzo hay không Lẫn khúc bên dưới Lại là một thế giới nội tâm phức tạp hơn muôn ngàn lần Đây vốn không còn là vấn đề tin hay không nữa rồi Bởi cô đã có câu trả lời Cũng đã ra quyết định Chờ đã Bước chân kia Dừng lại Thoáng nụ cười hờ hững nở trên môi Trước khi con người đó quay lại với vẻ mặt buồn khổ vô hạn Cô gật đầu Em đồng ý Rồi khẽ môi cong lên để lộ một đụ cười mông lung, không rõ là để khẳng định định với bản thân hay với người đàn ông đứng lẻ loi trong ánh đèn vàng vọt. Chúng ta bắt đầu lại. Người xung quanh ai cũng trầm trồ vì được chứng kiến một màn hàng gắn quá ư xúc động. Chỉ riêng có kẻ trong cuộc, sau trong cõi lòng mới rõ thật hư, tình yêu và thù hận. Cả hai đều khiến cho người mù quán, đêm đó trong giấy ngập chữ lắp đầy tâm sự lại một phen ẩm ướt Bước ngọt sau nó lặng tương ngộ của nguyện ái rõ ràng hứa hẹn một tương lai không lặng chút nào. Anh nghĩ trở về với dáng vẻ đó là em không nhận ra sao. Anh nghĩ khóc vào cái vỏ hoài nhã dịu dàng sẽ khiến trái tim em đổi nhịp sao. Anh nghĩ những lời nói hoa mỹ và thái độ thâm tình sẽ làm tâm em rung chuyển sao. Anh thật sự nghĩ em tin anh muốn trở lại bao nhiêu ban đầu. Sao? Em biết, biết hết đấy. Biết anh rõ ràng muốn trả thù em Sự nhu mì dễ dối trong ánh mắt anh Đã thay đổi Khi em nhắc đến việc trả thù Dù chỉ một khắc ngắn ngủi Lớp người trang hoàn hảo đến cỡ nào Rồi cũng có điểm khuyết điểm Anh không biết Em nhạy cảm với những ý định Không tốt trong một con người lắm sao Bởi bản thân em Cũng được xây dựng từ những thứ đó Vậy nên khi em nói đồng ý Nghĩa là cũng chấp nhận rồi Em tự nguyện sập bẫy Sẽ diễn tròn vai trò của một con mồi ngây ngốc Anh mong đợi Đối với một món đồ Đang trên đà bục rửa Có tiếp tục tàn phá nó Thì cũng chẳng thảm thương gì hơn Phải không luận Người ái Có bị anh sẫm đạp thương tổn cỡ nào đi nữa Thì cũng chỉ là một người ái sống không bằng chết mà thôi Nếu điều này có thể khiến anh vơi đi phần nào thù hận Một khi em không còn bên cạnh anh nữa Vậy cũng đáng lắm em tình nguyện Tình nguyện là một con mùi, mồi xiên khờ để anh mùi dập Đó là cái giá em phải trả cho sự ích kỷ của mình suốt 5 năm, năm nay Để người em yêu thương Ngập ngụa trong đau khổ Và có lẽ Sẽ còn nhiều năm về sau nữa. Luận à Xin lỗi Luận Thật tình xin lỗi Em quả thật, quá ích kỷ Nếu em có thể đặt anh lên hàng đầu Bản thân đã có thể an nhàng thổ lộ hết tất cả Sau đó ở lại bên cạnh anh Cho đến khi bị chán ghét thì thôi Nhưng em không thể Vậy nên chị xin anh một điều duy nhất Là đòi hỏi từ anh một điều duy nhất chứ đừng quên em nha luận ngay cả khi em đã nằm sâu dưới lòng đất lạnh cũng không muốn bị quên lãng nhất là từ anh ký thư cho anh ngày 19 tháng 1 năm 2010